Các bạn đang nghe tại đọc quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh chồng tôi can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của anh tôi 92 cây vàng 4 số 9 bị can đã có lệnh truy nã của phòng hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh ai phát hiện Lưu Phú duyy ở đâu xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hay đội 5 phòngỳ sự công an thành phố Hồ Chí Minh điện thoại 856180 tôi sẽ hậu tả 5 triệu đồng ai chứ chấp bao che Sẽ bị xử lý theo pháp luật Ký tên Nguyễn Thị Khanh Duyệt tái mặt trồm người Chúi đầu xuống trang báo Bên cạnh mấy dòng bố cáo ấy Còn có tấm hình của Duyệt Phía dưới ghi chú rất rõ Về tuổi tác, chiều cao sức nặng Và màu tóc của Duyệt Khanh cũng ghi luôn số điện thoại của Khanh Và của Khái Để thiên hạ tiện liên lạc Duyệt tróng váng Há mồm nhìn tám cầu khẩn Tám nhân tử vỗ vai Duyệt và bảo tộc không phải là người ham tiền. Nếu tôi tham, tôi chỉ việc kêu con ngan tới bắt anh ngay bây giờ. Anh vô tội, còn tôi lãnh thưởng của vợ anh. 5 triệu lớn lắm chứ đâu có ít, nhưng anh là khách quen, tôi không nỡ làm như vậy. Duyệt ưu ái cảm ơn rồi đưa mắt nhìn Liễu. Trong ba người thì Liễu kinh ngạc hơn cả. Đàn ông dối vợ đi chơi gái là chuyện thường, nhưng Liễu không ngờ Duyệt ăn cắp cả trang cây vàng của vợ rồi bỏ nhà trốn đi. Định xây tẩu ấm với Liễu Như vậy thì Duyệt bị cướp là đáng rồi Có oan ức gì đâu Hèn gì Liễu cứ rục Duyệt báo công an Mà Duyệt lờ đi Tám lại vỗ vai Duyệt và tiếp Anh thu xếp đi liền đi Giờ này còn sớm Chắc chưa có mấy người coi báo Đi ngay đi Kiếm cái nón đội lên đầu cho người ta khỏi nhận diện Tiền phòng anh còn thiếu Tôi tặng anh bữa nay Còn em nữa Thiếu tiền em hai bữa chưa có trả đó pam phát tay bảo liệu để anh trả cho em. Anh Duyệt đang gặp xui, em nên thông cảm. Duyệt bồn chồn tuột xuống mặc vội quần áo vào. Gã chẳng có đồ đạc gì ngoài cái bàn chải đánh răng, bộ pyjama và hai cái quần lót vàng ố. Gã vứt hết, quay lại run, run cảm ơn tám một lần nữa rồi ra cửa. Duyệt lấm lét nhìn quanh rồi cúi mặt men theo hành lang ra góc sân lấy xe. Dù chưa biết đi đâu, Duyệt cũng thấy số mình còn may mắn. Hay đúng ra trên đời Còn có những người biết trọng nghĩa khinh tài coi nhẹ đồng tiền như tám 5 triệu đồng tiền thưởng Mà tám dám từ chối Lại còn ân cần mở đường cho Duyệt chạy Ơn này suốt đời Duyệt sẽ không quên Rồi thời gian cứ lạnh lùng trôi Kể từ hôm báo chí đăng lệnh truy nã Của sở công an thành phố Cùng với bố cáo của Khanh Tính đến nay đã hơn một tháng Vẫn chả có tin tức gì của Duyệt Một buổi tối thứ bảy, Xuyến rủ Hương sang ăn cơm vì Ninh thường ghé đây vào dịp cuối tuần, ngủ lại tới sáng thứ hai đi làm luôn. Như một thói quen, Ninh sang với chị thì đứa con gái Xuyến lại về bên ông bà ngoại ở chơi tới chiều chủ nhật Xuyến mới qua đón. Hương càng ngày càng cảm thấy đậm đà tình cảm với Ninh từ sau khi hai người nằm với nhau trên lầu mà mục đích tiên khởi chỉ là để chọc giận khái. Lộng giả thành chân, sau hoàn kịch trung đồng ấy, Đêm đêm nằm với con, Hương thích quạnh Hưu và càng hay nhớ đến Ninh. Ăn cơm xong, Ninh rủ Xuyến và Hương đi uống cà phê. Đi uống cà phê thật ra chỉ là đi tìm cái không cảnh đầm ấm của một quán nước. Chứ cà phê ở nhà pha ngon hơn. Xuyến từ chối lấy cỡ phải đi giao hàng. Nàng giục Ninh. Em đưa Hương đi đi. Hương làm bộ nói. Thầm ơi, mày không đi tớ đi lắm gì. Về nhà nằm cho rồi. Xuyến lượm. Ơ hay, mày đang buồn. à Cần tìm chỗ giải khuây chứ về nhà bây giờ làm cái gì? Về để điên lên à? Hôi đi đi! Rằng co thêm hai ba câu nữa rồi Hương cũng leo lên hông đa của Ninh Phóng ra khỏi con hẻm Ngang qua nhà mình Hương bảo Ninh ngừng lại để nàng vào lấy chìa khóa vì sợ về khuya Nhà chỉ có mình chị Kiều đang giặt quần áo phía sau Chiều nay khi Phụng đi làm về đã ghé ngang đón con sông về bên ngoại Còn Khái thì sang nhà Khanh từ hôm qua Từ hôm Duyệt trốn đi đây là lần thứ hai Khanh qua đón Khái về ở với mình. Đón Khái về là điều bất đắc dĩ chứ Khanh không muốn chút nào vì Khái bây giờ hay bản gắt khó chịu lắm. Mà Khanh thì vì mặc cảm chồng ăn trộm nên cứ phải cắn răng chịu nhục. Hôm đầu hai anh em bàn chuyện tương lai thực tế. Khanh nêu ra nhận xét. Không lấy lại được vàng thì thế nào bà Hương cũng bỏ anh. Mà cho dù có lấy lại đi chăng nữa em tin chắc bà cũng bỏ anh à. Cũng cái mồm độc địa của mày. Đến giờ này vẫn còn đổ tiếng ác cho người ta chỉ vì mày với thằng Duyệt đặt đều láo lếu, tao mới giao hết vàng cho mày để giờ này ra nông nỗi này. Con Hương nó bỏ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net